các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Charles lân người đàn ông vẫn là một bộ dạng lấy lòng cười gì nhân viên dẫn đường của công ty đứng ở một bên nhớ mày nhưng vẫn không mở miệng đợi đoàn người biến mất ở dãy Hải lang mọi người trong công ty bắt đầu nghị luận có chút nhiều kỳ đối với thân phận người mặc đồ vest đen mà người đàn ông mập mạp định nọt người đàn ông đó bất luận là gương mặt hay khí chất đều không hề thua kém tổng giám đốc của nhà bọn họ bất quá lại quá lạnh lùng khiến không ít trái tim thiếu nữ như bị tàn vỡ còn người phụ nữ đi bên cạnh Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng rõ ràng là thuộc loại người cao ngạo so với loại dòng chi tổ phấn này mà thư ký nhà bọn họ vẫn là đẹp nhất. Người đàn ông lúc nãy thật sự quá đẹp trai, sắc nữ bắt đầu lên tiếng. Đẹp thì đẹp nhưng quá lạnh lùng so với băng con muốn lạnh hơn. Người phụ nữ lắc đầu, không chút đồng tình với đám thiếu nữ háo sắc này. Lạnh lùng mới gọi lên lòng chi phục của phụ nữ. Trinh phục được hay không là cả một vấn đề. Theo tôi thì tổng lòng đốc của chúng ta mới là mẫu đàn ông lý tưởng. Cô gái vừa nãy cũng không thể. Vừa dứt lời, cậu liền nhận được ánh mắt sắc bén của đám nữ nhân trong công ty. Còn đang không hiểu tại sao, thì đã bị một cô gái tức giận đến lôi đi. Nhìn rõ người con gái trước mắt, trong lòng cậu không khỏi mặc niệm. Mà người đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt, đáng đời. Lúc này, trên tầng cao nhất của công ty, tổng giám đốc người đã đến. Vào đi. Ám giàn ruột buông văn kiện xuống, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa, khiến mạng thử yên bên cạnh không khỏi tò mò nhìn theo. Dẫn đầu là người đàn ông mặc áo vest đen. Thân xác nghiêm nghị lạnh lùng, gương mặt Tuấn Mỹ không cảm xúc, ánh mắt sắc bén như ưng, khiến người khác không dám đến gần, do so với ám già ruột ôn nhu như nước, thì người đàn ông này so với băng còn muốn lạnh hơn. Bất quá đàn ông ca lạnh lùng, thì lại càng tốt cổ nữ. Gương mặt quen thuộc của người đàn ông khiến thân thể cô không khỏi cứng lại, đôi mắt cô mở to, mẩn đen run lên, khiến cô nắm chặt lại, hơi thở cô bắt đầu dồn dập, ngay nắm già ruột bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế thân hình sắp ngã xuống môi mấp máy hai chữ. Chác lân. Mạc Tử Yên Giọng nói người đàn ông không hề che giấu được kinh ngạc, khiến Mạc Tử Yên như bừng tỉnh trong cơn mê. Cô đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chua xót thay bản thân trước kia. Cô yêu hắn nhiều thế nào, chẳng lẽ hắn không hề nhận ra sao? Cô vì hắn trả giá thanh xuân của bản thân, dù giữa họ không có tình, nhưng nghĩa vẫn còn đó. Vậy mà sau khi chia tay cô, hắn thậm chí không biết xấu hổ, còn quay về lừa dối cô. Vì cô gái đó mà lựa chọn gạt cô lần nữa, thậm chí còn cướp lấy gia sản của cô, khiến cô mất đi tất cả. Hiện tại gặp lại, hắn vẫn duy trì gương mặt lệ lùng, một tiếng mặt từ yên, từ đôi môi lãnh bạc của hắn nói ra, cảm giác như giữa bọn họ không hề quen biết, tựa như người xa lạ. Tình cảm 3 năm qua của cô dành cho hắn, đến cuối cùng cũng chỉ có như vậy. Ánh mắt cho lần lên tia sáng kỳ lạ, nhìn bóng dáng đơn bạc của cô gái, nơi đó, lòng hắn có một loại xúc động lạ thường. Nhưng nghĩ đến lý do cô xuất hiện ở nơi này, thì ra mặt hắn đành lại, nhanh chóng che giấu chán ghét trong mắt. Hắn vốn nghĩ, cô đã từ bỏ hy vọng, vậy mà không ngờ. Bùi Vân vừa bước vào đã thấy Mạc Tử Yên nơi đó, trong lòng thấp thỏm không thôi, cô vội vàng quay đầu nhìn Chấn Lân, thấy gương mặt hắn bình thản, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, thì cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng biết rõ Chấn Lân sẽ không thể nào quay lại với Mạc Tử Yên, nhưng hiện tại thấy Mạc Tử Yên xuất hiện tại đây, thì lòng cô vẫn sinh ra một nỗi sợ hãi. Có lẽ bởi vì tình yêu của Mạng Tử Yên đối với hắn quá lớn cho nên cô mới sợ sẽ có một ngày chắc lân bị cô ta làm cho rụng động. Bùi Vân thấy được sự chán ghét trong mắt chất lân thì Mạng Tử Yên sao lại không thấy. làn mì rộ xuống trên đi cảm xúc cho mắt. Hết thả những việc bản thân làm chẳng là gì đối với hắn. Ám giàn ruột yên lặng thu hết mọi thứ vào mắt. Gương mặt anh vẫn dư trì nụ cười đầy phong độ. Một ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mở miệng phá vỡ bầu không khí ngàn này vị này hẳn là trác tổng của trác thị đúng vậy đúng vậy trác tổng vị này chính là tổng giám đốc của ám dạ thị ám dạ duật người đàn ông mập mạp vừa tiếp lời ám dạ duật bộ dạng lấy lòng nhìn về phía anh giới thiệu ngày dành đã lâu rất mui được gặp mặt cha lần gật đầu không bận tâm đến người đàn ông mập mạp hắn đưa mắt nhìn về phía anh ấn tượng đầu tiên của hắn về người đàn ông trước mắt này chỉ tóm gọn trong hai chữ ôn hòa bên ngoài vẫn luôn đồn rằng tổng giám đốc của ám dạ thị là thần long trong truyền thuyết Không thường hay xuất đồng lộ diện, trong các bữa tiệc lớn, còn chưa hẳn anh đã tham gia. Không phải anh không được mời, mà bởi vì anh không có ứng thú với các bữa tiệc tẻ nhạt đó. Nếu muốn gặp được anh, chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân. huống hồ, người đàn ông trước mặt, còn được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim của Ad Thị. Luận ra thế hay ngoại hình, đời này hiếm có người có thể so sánh. Hơn nữa, tiểu sử của anh vô cùng trong sạch, chưa bao giờ tạo scandal để được lên trang nhất. Điển hình là mẫu người hoàn hảo trong lòng các cô gái Là một người đàn ông Chắc là đánh giá ám giả ruột Bằng con mắt của người đàn ông Người đàn ông này nhìn từ trên xuống dưới Điều lộ về ôn nhu Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net